Các bạn đang nghe tại audio.net. Ngày nay, đồng giai tiến đoán nhất định là vì sắc thi. Còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Bạn trai sợ bạn tốt của mình có bạn trai ở Pháp, sẽ ở lại đó không chịu về nhà, cho nên dứt khoát giới thiệu đối tượng cho con gái. Bắt con gái sau khi tốt nghiệp phải trở về nêu York để mà làm việc. Nhưng mà, phải làm thật kéo, Nếu không với tính tình của cô ấy, như thế nào chỉ sợ huyên náo hỏng hết mọi chuyện. Phải biết cả tính của Thạch Sắc Phi vừa kiêu ngọc, lại vừa độc lập, ghét nhất chính là ai đó sắp xếp cuộc sống của cô. Nhưng mà, nếu như sau hôm nay cô ấy kiếm được một người đàn ông tốt, đề qua lại cũng là không tệ. Nhưng mà người đàn ông tốt nhất trên đời đã bị đồng giai tiến này tóm về rồi. Bữa tiệc năm mới của Thạch gia được cố định tổ chức ở khu biệt thự phía đông New York. con đường tư nhân trọng rãi đã sớm được quét sọn sạch sẽ. Từng chiếc xe sang trọng sắp xếp ở bãi. Dường như không thể thấy quấy bãi đâu Đi đến cửa Chính là âm nhạc nhẹ nhàng dễ nghe vang lên Tám giờ đúng Tiệc tối bắt đầu Đại sảnh sao hoa mà cao nhã Được bày thức ăn phong phú Được bày lên vô cùng đẹp mắt Phục vụ vô cùng lễ độ Mỗi một vị khách đều là thương nhân nổi tiếng Ở trên thương trường Không giàu thì tài Giá trị con người bất phàm Cho nên bữa tiệc này tuyệt đối là tiêu chuẩn Của một bữa tiệc tượng lưu mà dù khách cửa tập trung lạnh nhưng không ổn á. Những người quen biết thì chào hỏi lẫn nhau, nhẹ giọng nói chuyện phiếm, không khí thân mật mà ấm áp. Thần là gia chủ của thạch thị, vợ chồng thạch thị luôn nở nụ cười thân thiết với mọi người xung quanh. Người hiếm khi xuất hiện như thạch quan nghị cũng mang theo vị hôn thê xinh đẹp hàn huyên với bạn bè ở trên thương giới. Mà đêm nay hấp dẫn nhất mọi người chính là vị tiên kim tiểu thư thạch gia thạch sắc vi. Cô mặc lễ phục màu đỏ tươi thiết kế đơn giản nhưng đủ để tôn lên hết phóng người hoàn mỹ. Làn váy như một bông hoa đang nở rộ, bắp đùi thon dài như muốn câu dẫn người ta. Tối ngày hôm nay, cô giống như một ngọn lửa quần xã mà sáng rực rỡ. khoác tay của thạch phu nhân lễ phép chào hỏi khách khứa. Ở bên cạnh cô còn có một chàng trai trẻ tuổi vô cùng anh tuấn. Nếu quen biết với thạch gia, thì sẽ biết đó là cậu con nuôi của họ thạch triệu tử hiền. Nhưng năm trước. Hắn đều ngoan ngoãn ngồi một mình một chỗ, sao năm nay lại đứng bên cạnh vợ chồng Thạch Thị chứ? Chẳng lẽ Thạch ra định đem hắn công khai giới thiệu với mọi người? Nghĩ có vẻ thật là tốt, nhưng mà trên thực tế thì... Sa phê, tự hiển, đây là nhất chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu, cùng với con trai là Thiên Minh. Thạch phu nhân vỗ nhẹ tay con gái. Thiên Minh tốt nghiệp của trường Harvard, nó giúp bác Nhân quản lý công ty rất là thành công. Ngay cả anh trai con cũng kè nó chính là một đứa tài. Có cơ hội, các con nên học hỏi, làm quen một chút. Thiên minh à, đây là Sắc Phi và tự Hiền nha. Bác gái, bác cứ kêu cháu là kẻ viên là được rồi. Thật kính nhất rất là tự nhiên, cùng hàn huyên với nhất chủ tịch. Thạch Phương nhân nở nụ cười thân thiết mà thỏa đáng, đem con gái của mình giới thiệu cho vị tuổi trẻ tài cao là nhíp thiên minh. Đúng rồi Sắc Phi à, con không phải là đang muốn mở công ty sao? vợ lúc Kevin có quản lý một công ty thời trang, danh tiếng vô cùng tốt, hai đứa có thể trao đổi với nhau nha. Thạch tiểu thư muốn làm về thời trang sao? Bị sắc đẹp của Thạch tiểu thư mê hoặc, nhất thì mình lập tức tươi cười đến ngẩn ngơ. Thật không ngờ Thạch tiểu thư như vậy mà có thể làm được. Sao lại gọi là Thạch tiểu thư chứ? Mọi người đều là chỗ quen thân cả, gọi sắc vi là được rồi nhá. Thạch Phu nhân ưu nhã quay đầu hòa ái phân phó nói: Tử hiền à, con cũng nên học tập Kevin cho tốt mặc dù nó rất thân gia thế nhưng tính tình tốt lại không kiêu ngạo con cũng nên trò chuyện cùng nhá dạ vâng triệu thời hiền lên tiếng giọng nói rất là lễ độ thạch phu nhân hài lòng gật đầu ánh mắt nhìn thấy hắn đầy vẻ hiền lành và thương yêu người ở bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình mẫu tường hiếu tử thật là đáng ghen tị suốt cả đêm thạch phu nhân nắm chặt tay sắc phi đem cô tự nhiên mà đi giới thiệu cho vô số người một đống đàn ông anh tuấn trẻ tuổi Phía sau họ đều lẽ lên vầng hào quan bốn chữ to, có tiền, có thế. Trong lúc nói chuyện thì các người đối phương là có bao nhiêu ưu tú, đem bao nhiêu điểm mạnh vô hết ra ngoài, rồi do đó dặn dò tân thiết rằng Triệu thời Hiền nhất định phải cố gắng học tập. Sắc mặt của Thạch Sắc Vy càng về sau lại càng khó coi. Cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy, cô có muốn giả vừa không biết cũng là không thể. Bọn họ ngay ở trước mặt A Hiền, giới thiệu một người đàn ông kim cương độc thân, Trước mỗi vị đó nhất định phải hỏi ai hiền xem, vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất sắc, như vậy thừa biết là cố tình làm nhục hắn, khiến cho cô muốn nổi giận. Người khác nhìn vào, thì thấy vợ chồng thạch thị cực kỳ yêu thương con mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net